Trường sinh chương 484 Bình Minh đã tới Phát hiện tình hình chiến đấu Cũng không lạc quan Trường sinh trong lòng càng thêm lo lắng Nếu như tiếp tục rông dài như vậy binh sẽ phe mình Tất sẽ lượng lớn thương vong Nhất định phải làm gì đó Nhanh chóng thay đổi, cục diện, bất lợi trước mắt Rơi vào đường cùng Trường sinh lần nữa nghĩ đến Phải giết được chủ soái của phản quân Nhưng lúc này Hai phe địch ta gần 30 vạn người Trên trúc tại phương viên 5 dặm Người đông nghiền nghỉ Trên vai sát cánh Muốn tìm được chủ xoái phản quân Nói thì dễ, làm thì khó Con đường này đi không thông Trường sinh lại nghĩ tới trợ giúp trường thiện Cùng chương mặt đám người Đánh giết từ khi cao thủ của phản quân Chẳng qua, phóng tầm mắt nhìn Tất cả từ khi cao thủ chém giết Đều phát sinh ở trên mặt đất Toàn bộ chiến trường trên không Không có một ai Ngay tại thời điểm trường sinh âm thầm nghi hoặc Hai phe địch ta tử khí cao thủ Vì sao lại ở trên mặt đất So đấu Mười mấy mũi tên từ phương hướng khác nhau bắn tới Mở cung không thể nghi ngờ Chính là cung binh của phản quân Sở dĩ bắn hắn Nguyên nhân cũng rất đơn giản Hắn năng thân ở trên không trung Mục tiêu rõ ràng Không đợi mũi tên bay đến Trường sinh liền phản vận linh khí gấp rơi xuống Cùng lúc đó cũng minh bạch Tử khí cao thủ hai phe địch ta Vì sao không ở chỗ cao tranh đấu Mà trà trộn vào đóng người Lúc này trên mặt đất khắp nơi Đều là cung binh của hai phe địch ta Ai ở chỗ cao Cung binh của đối phương liền sẽ bắn Vùng đào chém giết Hai tên binh sĩ phản quân trừng sinh lại lần nữa bắt đầu nghĩ đối sách Mặc dù tất cả tranh đấu Đều ở trên mặt đất tiến hành Nhưng từ khi cao thủ Thúc dục linh khí đều sẽ có khí sắc hiển lộ Căn cứ khí sắc Cũng có thể tìm tới Từ khi cao thủ của hai phe địch ta Chẳng qua Lăng không phi độ Tất sẽ nhận lấy đánh lén của cung binh Nếu dục hỏa lăng không Hoặc là trực tiếp xông tới Sẽ hao phí lượng lớn linh khí Cái giá quá lớn Được không bù mất Ngay tại thời điểm vắt óc suy nghĩ không có kết quả Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Mình trước đây dẫn đầu hàng binh Hướng Tây đột kích Sở dĩ nhận lấy chặn đường của phản quân Chính là bởi vì Hàng binh cùng lân đội là trực tiếp xuyên qua quân trận Mà hàng binh cùng với lương đội trước sau kéo dài tới phải dặm Hàng binh cùng lân đội nếu là xuyên qua quân trận Liền trực tiếp đem phản quân một phân thành hai Khiến cho đầu đuôi không chiều cố được Nghĩ đến đây Liền không còn nghĩ nhiều Tay cầm Long Uy cùng 4 người đại đầu tiến lên công thành mở đường Trước đây trường sinh một thân một mình giết địch mở đường áp lực to lớn Bốn người đại đầu gia nhập Khiến cho áp lực chợt giảm Tốc độ hướng Tây cũng tăng nhanh Không quá nhanh Cũng chỉ là so ra mà nói Dù sao hướng Tây đẩy một bước Mỗi thước đều cần dẫm lên thi thể của địch nhân Lúc này đã là tờ mờ sáng Khu vực chiến trường địa thế khá thấp Mấy chục vạn người tụ tập Khiến cho nhiệt độ nơi đây tương đối cao Tăng thêm địa thế bằng phẳng tránh gió liền có sương mùa búc lên Sương mùa xuất hiện Khiến cho bốn phía đều có sương mù lợn lở Thấy vật không rõ mấy đầu Binh sĩ đôi bên còn có thể nhìn thấy Bên ngoài 10 trượng Sau đó chỉ có thể miễn cưỡng Nhìn ra được vài chục bước Nhưng vào lúc này Chiến trường đột nhiên gió bắt đầu thổi Gió lớn xuất hiện rất đột nhiên Rõ ràng có người tác pháp Thúc gió thổi tan sương mù Ngay tại thời điểm trường sinh nghe hoặc Kẻ tác pháp là phe mình hay phe địch Lại mơ hồ nghe được thanh âm của trường thiện Bởi vì khoảng cách quá xa Liền không nghe rõ Chỉ nghe được mây vẻ giao trì bốn chữ này Mà đây cũng chính là một câu Trong Long Hổ Sơn định phong trú Bởi vậy có thể thấy được Người tác pháp sinh phong Chính là đạo nhân của địch quân Thông qua việc Đạo nhân của địch quân tác pháp sinh phong Không khó coi ra Phản quân xem sáng sớm xuất hiện sương mù Khiến cho bọn hắn bất lợi Không có sương mù quấy nhiễu Cứ đối chiến chém giết bản hắn có lợi nhất. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, phàn quân lúc này là ưu thế, mà Trừng Thiện tác pháp định phòng thì nói rõ Trừng Thiện không hi vọng, từ khi cao thủ của phàn quân sinh gió thổi tan mù, cũng gián tiếp nói rõ Trừng Thiện xem ra phe mình lúc này đang ở hạ phòng. Đạo nhân của phàn quân có thể tác pháp sinh phong, có vẻ như không chỉ có một, mà phe mình có thể định phòng cũng không chỉ có Trừng Thiện. Sau đó một đoạn thời gian Đạo nhân hai phe địch ta Không ngừng sinh phong định phong Triệt tiêu đối kháng Bởi vì lúc trước lấy sức một mình Dẫn hàng binh cùng lương đội mở đường Trường sinh thể lực tiêu hao dị thường nghiêm trọng Mà đám người đại đầu tình huống Cũng không khá hơn hắn là bao Bốn người sử dụng binh khí Mặc dù đều là tuyệt thế thần binh Nhưng cũng cần thúc dục khí lực Để chém giết quân địch Mà bốn người bọn họ đều chưa tấn thân tử khí Linh khí dự trữ vốn không nhiều Sau khi hào phí Khôi phục cũng có chút chậm chạm Giết tới lúc này gần như đều tới tình trạng nhập không đủ suốt Cũng may Lúc này 5 người tập hợp ở một chỗ Lẫn nhau có thể ăn ý phối hợp Giảm bớt linh khí tiêu hao Cũng có thể tận lực giảm bớt Ám tiễn bắn lén Sở dĩ giảm bớt mà không phải là ngăn chặn Chính là bởi vì Bên trong đao quang kiếm ảnh Hỗn chiến chém giết Rách ra thấy máu vết thương nhẹ Khó lòng phòng bị 5 người lúc này toàn thân đẫm máu Mình đầy thương tích 5 người phe mình tiến đánh Phản quân ở ngã ba là canh đầu Mà lúc này đã tới gần giờ máu Tranh đấu kịch liệt Trọn vẹn liên tục 3-4 canh giờ Lúc này trường sinh hai tay Đau nhức vô cùng Trong tay Long Uy nặng tới dị thường Cực độ mỏi mệt như vậy Hắn thời gian rất lâu không có trải qua Nhưng thân ở trên chiến trường Tình hình chiến đấu đáng lo Lúc này, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì Trưởng sinh cắn răng kiên trì Đám người đại đầu cũng chỉ có thể làm theo Kiên trì ai cũng cắn răng Nhưng cực ít người có thể kiên trì tới cuối cùng Bởi vì rất nhiều chuyện Không phải khẽ cắn môi Kiên trì một chút liền có thể nhìn thấy ánh dạng đông Mà là cần mấy chục lần Thậm chí hơn trăm lần cắn răng kiên trì Mà phần lớn người Cắn răng kiên trì chỉ, chỉ một hai lần Liền nản lòng thoái chí Bất đăng dĩ từ bỏ Kỳ thực Phần lớn người thành công Đều là xem thường người thất bại Bởi vì người thành công sở dĩ thành công Cũng không phải là toàn bộ nhờ vào vận khí Mà dựa vào mình Vô số lần cắn răng kiên trì Một kẻ thất bại cắn răng kiên trì 1-2 lần Liền nản chí từ bỏ So với một người Thành công cắn răng kiên trì hơn trăm lần Kể ra cũng đủ loại không dễ Trường sinh năm người xung phong phía trước Một đám hàng binh che chở lương đội theo sát phía sau. Mặc dù hàng binh cùng phản quân, quân phục cùng binh khí là giống nhau, nhưng đôi bên lại không lẫn lộn địch ta. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hai phe địch ta đối diện chém giết. Một bên đâm vào, một bên ra ngoài. Người trước bỏ mình, người sau lập tức bổ sung. Vĩnh viễn là đối diện chém giết. Sau một chốc, đám người chứng sinh rút cuộc đột phá phổ thông bộ tốt của quân địch. Giết vào, tây giáp binh trận. Đối với đám người đại đầu mà nói, Bọn hắn là lần nữa giết trở về Nhưng trường sinh là lần đầu Cùng với tê giác binh tác chiến Một vạn tê giác binh Là chủ lực công thành của phản quân Trải qua nghiêm khắc chọn lựa Tất cả đều là nhân cao mã đại Thân thể khỏe mạnh Mà bọn hắn sử dụng binh khí Cũng không phải là trường thương mâu qua Mà thuần một sắc phác đào Cận thân đối chiến Uy lực lớn hơn mâu qua Tự mình đối chiến với tê giác binh Trường sinh mới biết được Lúc trước đóng người đại đầu tiếp nhận bao nhiêu áp lực Tê Giáp Bình trải qua đặc thủ huấn luyện Biểu hãn phi thường Rất khó giết chết Thường thường dù bị chém xuống nửa bên bả vai Vẫn còn kêu la sung lên Sơn mù cuối cùng vẫn là tán đi Cũng không phải là đóng người trưng thiện Chưa thể ngăn cản Đạo nhân của phản quân tác pháp Mà là mặt trời đã lên Sơn mù sợ ánh nắng Ánh nắng vừa xuất hiện Sơn mù rất nhanh liền tiêu tán Ngay tại thời khắc sương mù triệt đè tiêu tán Chiến trường hướng Tây Nam Đột nhiên truyền đến tiếng âm ẩm nổ vang Tiếng nổ so với Trấn thiên hỏa lôi Còn lớn hơn mấy lần Thấu xương khí lãng tư tán xung kích Tiếng vang ẩm ẩm đinh tài nhức óc Đột nhiên xuất hiện kịch liệt bạo tạc Khiến cho tất cả mọi người trên chiến trường Tâm thần rung mạch Ngạc nhiên choáng váng So với địch quân Trấn Kinh Đám người trường sinh lộ ra có chút thong rong Bởi vì thuốc nổ không dễ phối chế Phản quân không có thứ này Phe mình ở trong doanh địa Ngược lại có tới 50 mấy thùng Lúc trước, ba đầu lỗ đã từng nói Muốn trở về doanh địa giúp Lý Trung Dung Kéo thuốc nổ Lần này kịch liệt bạo tạc Không thể nghi ngờ Chính là đám người Lý Trung Dung gây nên Ngừng đầu nhìn Quả nhiên hỏa kế lân liền xuất hiện Ở trên chiến trường Ở trên cao trăm trường Trên lưng, trừ ba đồ lỗ cùng Lý Trung Dung Còn trở theo ba thùng gỗ cửa đại Mỗi thủng gỗ to lớn hình vuông Mỗi cái có 6 thước vuông thùng gỗ thuốc nổ Trường sinh đã từng thấy qua Không lớn như vậy Cũng không phải là hình vuông Lúc này Hòa kế lân cõng lên những thùng gỗ kia Không thể nghi ngờ Là đã trải qua cải tạo Đột nhiên xuất hiện kịch liệt bạo tả Chấn động tới binh sĩ của phản quân Tinh thần hoảng hốt Tâm thần có chút không tập trung Đám người trường sinh một bên cỡ ngép đẩy tới Một bên phân thần nhìn lên Chỉ thấy Trần Lập Thu Bay tới chỗ cao, từ trên lưng của Hỏa Kỳ Lân vác lên một hòm gỗ lớn. Ngược lại, hướng Tây Bắc nỗ lực bay đi. Trường sinh nhìn rõ ràng, Trần Lột Thu sau khi vác lên hòm gỗ, trong tay Lý Trung Dung trên lưng Hỏa Kỳ Lân liền có ánh lửa chấp động. Không thể nghi ngờ là nhóm lửa ngòi nổ. Lại nhìn Trần Lột Thu vác theo hòm gỗ lộ ra có chút phí sức. Bởi vậy có thể thấy được hòm gỗ nặng dị thường, chỉ ít cũng tới mấy trăm cân. Phản quân cũng không phải là người ngu Biết trần lột thu cầm là thuốc nổ Lúc trước kịch liệt bạo tạp Đám phản quân có tới chừng hơn Nghìn người gặp thảm họa Chỉ sợ phe mình lại lần nữa Ném tới quân trận Hai tên đạo nhân do phi cầm hiện hóa Liền hiện ra nguyên hình phi tới Cung binh phe mình biết hai người Muốn tới ngăn chặn trần lộ thu Nhao nhao mở cung kích xạ Ý đồ ngăn cản Nhưng bắn tên lên trời có nhiều lực cản Hai con phi cầm né qua mưa tên tiếp tục bay Thấy tình hình này trừng sinh lo lắng dị thường Nếu Trần Lật Thu không phụ trọng Hai con dị loại phi cầm này Tất nhiên sẽ không làm gì được hắn Nhưng Trần Lật Thu lúc này Vác theo hòm gỗ nặng nề Mà bên trong hòm gỗ thuốc nổ ngòi nổ Đã nhen lửa Nếu như gặp trở ngại Trần Lật Thu không cách nào dựa theo thời gian dự tính Đem hòm gỗ quảng vào khu vực phản quân rể đặc nghĩ đến đây Nào còn dám trần trừ Vội vàng đạp đất mượn lực Tung người vọt lên Cố lúc đó Thuẩn dưng linh khí tiết ra, bên ngoài cơ thể sinh trưởng ra hừng hực liệt hỏa. Thí xuất ra dục hỏa lăng không, hướng hai con phi cầm ở chỗ cao, bay đi. dục hỏa lăng không tốc độ không phải là bình thường lăng không phi bộ có thể so sánh, cũng nhanh hơn phi cầm bình thường. Trường sinh đi sau mà đến trước. Cách trần lột thu không đủ 10 trượng, liền đem hai con phi cầm ngăn lại. Thừa dịp đối phương không kịp đề phòng, trở tay một đao giết chết một con. Một con khác thấy tình thế không ổn, bên cạnh bay vòng. Trường sinh theo sát phía sau, buộc đối phương rời xa Trần Lột Thu. Ngay lúc trường sinh cùng con hắc ưng, lăng không dây dưa, Trần Lột Thu thuận lợi bay tới trên không quân địch, buông ra hòm gỗ ở hai tay, ném thẳng xuống dưới. Phản quân đã chứng kiến uy lực thứ này, thấy Trần Lột Thu lại ném tới một hòm, phía dưới tức thời, sợ vãi cả linh hồn. Nhưng không chờ bọn hắn quay người chạy trốn, hòm gỗ đã rơi xuống đất nổ vàng, lại là một tiếng rung trời. Trường Sinh chương 485, đại chiến toàn thắng. Bạo sinh ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đồng thời xuất hiện đầy trời bụi mù đột ngột từ dưới đốc lên, trong đó còn kèm theo rất nhiều tàn chi huyết nhục cùng với cục đá lớn nhỏ không đều. Thời điểm hồng cố bạo tạc, Trường Sinh cùng Trần Lột Thu ngay ở phía trên. Bạo tạc qua đi, cường đại khí lãng cực tốc lan tràn, chẳng những đem binh sĩ phản quân trên mặt đất người ngã ngựa đổ, mà Trường Sinh cùng Trần Lột Thu Thân ở chỗ cao, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trực tiếp, bị khí lãng thấu xương phòng tới tận trời. Trần Lột Thu hai lần đắc thủ, cũng không chậm trễ. Bị khí lãng hất bay, lập tức lăn lộn tá lực. Ngược lại gấp trấn hai cánh, hướng về phía Hòa Kế Lân cách đó không xa bay đi. Trường sinh bị khí lãng xen lẫn cục đá đánh trúng chân trái. Mặc dù cách mà đất rất xa, bị cục đá đánh trúng lại vô cùng đau đớn, dường như chúng tên. Tới lúc này, hắn mới biết được Ở bên trong hòm gỗ trừ một thùng thuốc nổ Còn nhét vào rất nhiều cục đá Lúc này, bạo tạc đưa tới bụi mù còn chưa hoàn toàn tiêu tán Trường sinh cúi đầu nhìn Chỉ thấy ở chỗ bạo tạc xuất hiện một cái hồ sâu rất to lớn chừng tới hơn 10 triệu vuông Xung quanh trong vòng trăm bước tàn chi đầy đất Trường sinh biết hỏa khí loại hại Lại không nghĩ rằng có thể lợi hại tới trình độ này Một thùng thuốc nổ trộn lẫn cục đá Chỉ ít nổ chết hơn nghìn người Mà thuốc nổ cùng loại Phe mình còn có hơn 50 thùng Có thuốc nổ trợ lực Chuyển bại thành thắng không phải là việc khó Ngắn ngủi ngạc nhiên Trường sinh lấy lại tinh thần Thôi động linh khí dục hỏa bay về Lúc này trợ lật thu lại lần nữa Vác lên một hòm gỗ Bởi vì hòm gỗ quá nặng Trợ lật thu tốc độ phi hành rất chậm Cần phải có người bay theo bảo hộ Mắt thấy trợ lật thu lại ôm lấy hòm gỗ bay xuống Phản quân sợ vỡ mật, nhào nhào cao giọng la lên. Nhanh ngăn lại! Nhưng chỉ có thanh âm la lên, lại không có gặp người chặn đường. Trường sinh bảo hộ trần lột thu lần nữa bay tới chỗ phản quân dài đặc ném hỏng gỗ. Lần này trường sinh có kinh nghiệm. Trong nháy mắt, trần lột thu thả hòm gỗ rời tay, liền bay gấp lưu lại phía sau. Bởi vì thuốc nổ có ngòi nổ, trần lột thu muốn tinh chuẩn, nắm thời gian bạo tạc cũng không dễ. Lần này rời tay muộn Hồng gỗ chưa rơi xuống đất Liền lăng không nổ vàng Lại là một tiếng nổ rung trời Lập tức khí lãng thấu xương tư tán lan tràn Mặc dù trường sinh sớm lùi lại phía sau Nhưng vẫn không tránh khỏi khí lãng tai họa Nếu như chỉ là đơn thuần khí lãng cũng còn tốt Mấu chốt bên trong còn kèm theo vật cứng Một dương này Nhét vào không phải là cục đá Mà là mũi tên Không sai không kém Lại là chân trái Cũng may Mũi tên chỉ là nằm ngang bay tới Không rõ rách ra hay không, chỉ ít cũng chưa từng tiến vào da thịp. Trường sinh cũng không biết bên trong hòm gỗ tốc nổ là nhét vào như thế nào. Thời điểm bạo tạc cũng không thấy vật cứng bay tán loạn. Trần lột thu lông tóc không bị thương, lại lần nữa ổn định thân hình, hướng về phía hỏa kế lân bay đi. Bởi vì lúc trước thời gian dài ác chiến, lúc này linh khí trong cơ thể trường sinh chỉ còn lại 3 thành. Nhưng vì bảo hộ trần lột thu không bị quấy nhiễu, Chỉ có thể tiếp tục dục hỏa lăng không đi theo bảo hộ Lần trước ba lần bạo tạc Mỗi lần đều đả thương địch thủ hơn ngàn Nhưng Trần Lột Thu cuối cùng ném ra lại chỉ nổ bay đi vài trăm người Không phải bởi vì thuốc nổ quy lực không đủ Cũng không phải bởi vì Trần Lột Thu ném sai Mà là mấy lần bạo tạc trước đó Đã khiến cho phản quân sợ vỡ mật Khi thấy hắn ôm hòm gỗ bay xuống Phản quân đã chạy tứ tán Không còn sắp xếp tập hợp một chỗ Lần bạo tạc cuối cùng, theo khí lãng từ tán bay ra, không phải là cục đá cũng không phải là mũi tên, mà là miếng sắt lớn nhỏ không đều. Sở dĩ hướng bên trong hòm gỗ lấp lấy mấy miếng sắt chính là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trong thời gian ngắn tìm không được đầy đủ cục đá. Những miếng sắt này rất có thể là do nồi nấu cơm đập vỡ mà ra. rỡ xuống bốn cái hồng gỗ, ba đồ lỗ cùng Lý Trung Dung liền cưỡi Hỏa Kiến Lân hướng về doanh địa phía Tây. Trần Lợt Thu không đóng lòng rời đi mà vỗ cánh lơn lửng, cuối nhìn chiến trường. Trường sinh lúc này cũng làm chuyện giống như vậy. Ngắn ngủi cuối nhìn quan sát hai người lộ vẻ mặt giống nhau. Lúc trước ném ra bốn hòm gỗ trên để phá hủy đấu trí của địch quân. Bây giờ phản quân đã trận cước đại loạn bắt đầu tan tác lui về phía sau. Bên trong phản quân cũng không thiếu người sáng suốt. Căn cứ bốn hòm gỗ nhét đồ vật không giống nhau. Đoán được những hòm gỗ lúc vội vàng Tạo ra cũng không tạo được bao nhiêu Liền cao giọng la lên Ý đồ báo cho binh sĩ ổn định quân tâm Một người la lên hiệu quả cũng không rõ ràng Nhưng từ khi cao thủ phản quân nhao nhau đề khí phát ra tiếng Phản quân vậy mà dần dần ổn định lại trận cước Vì để tiết kiệm linh khí Trường sinh liền tạm thời thu hồi thuần dưng linh khí Tắt đi liệt hòa bên ngoài cơ thể Hướng về phía Trần Lột Thu bay đi Trần Lột Thu ngầm hiểu Vỗ cánh tới đón Bắt lấy bờ vai của hắn giúp hắn lươn lực ở trên không trùng. Tạm xung hình, thuốc nổ còn nữa không? Trường sinh thờ cơ cởi xuống túi nước bên hông, uống nước giải khát. Thuốc nổ còn không ít, nhưng doanh địa ở Bình Nguyên, núi đá vật cứng không dễ tìm, không có vật cứng nhét vào. Thuốc nổ uy lực cũng không lớn. Trần Lò Thu lắc đầu nói. nghe lời này của Trần Lò Thu, trường sinh cảm thấy suy đoán của mình đã được chứng thực, lập tức mở miệng hỏi. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh trở về làm gì? Trần Lật Thu đáp nói Loại hòm gỗ lớn kia còn có mấy cái Thực sự không được Thì liền bỏ đi hai thùng thuốc nổ Để cùng một dương Mặc dù uy lực không lớn, động tĩnh lại lớn Hy vọng có thể dọa lùi bọn hắn Thời điểm hai người nói chuyện Ở phía dưới thỉnh thoảng có mỗi tên phòng tới Nhưng hai người ở chỗ cao Mỗi tên bắn không được cao như vậy Bay được nửa đường Liền kiệt lực rơi xuống Sau khi uống xong nước, trường sinh đem tới nước lần nữa treo ở bên hông Một bên thở dốc hoàn hồn, một bên cũ nhìn quan sát Ý đồ tìm vị trí chủ soái địch quân Chẳng qua tìm thật lâu cũng không có phát hiện Cuối cùng trường sinh chỉ có thể bất đăng sĩ từ bỏ Phản quân có tới gần 20 vạn người Đành tới hiện tại hẳn là còn tới 11-12 vạn Nhiều binh lính như thế cũng không phải là do một chủ soái thống lĩnh Mỗi quân trận đều có tường lĩnh thống binh Đơn thuần chém giết thông xoái Cũng không triệt để phá hủy phản quân Lúc này Đám người đại đầu vẫn thống lĩnh hàng binh Bảo hộ lương đội hướng Tây đẩy tới Chiến trường lớn như vậy Gần như bị hàng binh một phân thành hai Chỉ còn lại Khu vực chừng một dạng phía Tây Địch nhân còn có thể đầu đuôi liên kết Khai chiến mới bắt đầu Hàng binh chừng 3 vạn người Nhưng đánh tới hiện tại Đã không còn đủ ba thành Sở dĩ tổn thất thảm trọng như vậy Chính là bởi vì hàng binh di chuyển hai mặt thủ địch cần ba mặt tác chiến. Không bao lâu, hỏa kế lân lại trở theo ba đồ lỗ cùng Lý Trung Dung trở về. Chân lưng lại nhiều thêm bốn hỏng cỗ. Không đợi hỏa kế lân bay trên chiến trường trên không. Phe mình binh sĩ bắt đầu gieo hò, mà binh sĩ phản quân nhìn thấy hỏa kế lân phẳng phất như gặp phải quỷ. Chiến trường chém giết mặc dù nguy hiểm, nhưng trốn ở đằng sau phe mình còn có khả năng toàn thân. Thế nhưng với loại hòm gỗ lớn như kia Nổ vang một mảnh lớn Núp ở chỗ nào cũng đều vô dụng Mắt thấy hỏa kế lân lại trở theo Đại sát khí bay trở về Tường lĩnh thống binh địch quân Cùng với tử khí cao thủ lại lần nữa cao giọng la lên Đừng sợ Từng đôi chém giết Khiến cho chúng ném chuột sợ vỡ bình Toàn quân đột kích cận thân hỗn chiến Không đợi hỏa kế lân bay tới gần Trà luật thu liền buông trường sinh Chấn theo hai cánh hướng về phía hỏa kỳ lân bay đi Mà trường sinh thì thôi động thuần dưng linh khí dục hỏa lăng không, ngước đầu nhìn lên Nhìn chăm chú không khó phát hiện ra Lúc Trần Lột Thu chuyển cầm hòm gỗ có nhiều nhẹ nhóm Tốc độ phi hành cũng so với trước nhanh hơn rất nhiều Bởi vậy có thể thấy được Lần này bên trong hỏng gỗ ít bổ sung thêm vật So với lần trước muốn nhẹ hơn rất nhiều Mắt thấy Trần Lột Thu vác theo hỏng gỗ bay tới Binh sĩ phản quân xuyên nữa tiểu trong quần Mặc cho giáo ủy lãnh binh la lên ngăn cản Hoàn toàn cũng không để ý Đánh tơi mời chạy từ phía Nhưng vào lúc này Chiến trường trên không lại xuất hiện mây đen Lần nữa mặt trời đã lên Mây đen đột nhiên xuất hiện Không thể nghi ngờ là có người tác pháp Trương mặt Bên phải ngoài trăm bước Có người tác pháp dẫn lôi Phía dưới liền chuyển đến tiếng la của trương thiện Trường sinh nghe tiếng tìm được vị trí của Trương Thiện Nhưng hắn lại không thấy Trương Mạc đâu Chẳng qua Sau khi Trương Thiện phát ra tiếng Trên trời mây đen liền tản đi Không cần nói Đây chính là do Trương Mạc ra tay Thành công ngăn cản đối phương Thu hút thiên lôi công kích Hỏa Kỳ Lân Lần này Thúc nổ ngòi nổ có vẻ như dài hơn trước rất nhiều Trời là Thu không nóng lỏng ném Mà là nằm lấy hỏng gỗ Bay xoáy các nơi Chỗ đến phản quân Như nhìn thấy độc trùng xa hạt Chạy trôi chết Tăng tác như chim Tường lĩnh địch quân cùng với tử khí cao thủ Tỉ mỉ phát hiện ra Trần Lột Thu chậm chạp Chưa bỏ xuống hỏng gỗ Chỉ coi như hắn đang hư chưng thanh thế Ý đồ đe dọa Thế là liền kiệt lực hô to Nói rằng tốt nổ đã dùng hết Không còn có thể bạo tạc đà thương người Chưa từng nghĩ tới Vừa mới hô qua không lâu Trần Lột Thu liền chọn lựa chỗ phản quân rể đặc ném xuống Hỏng gỗ rơi xuống đất bạo tạc Như sấm bên tai, đất núi rung chuyển Tới lúc này Phản quân đã hoàn toàn thấy được Uy lực nổ lớn nhỏ Mắt thấy bạo tạc lần này so với mấy lần trước Càng thêm kịch liệt Một tia may mắn cuối cùng Cũng không còn lại chút gì Sợ hãi cực độ khiến cho phản quân chết để tan tác, không có chút nào đấu trí Bởi vì cái gọi là lên xuống Mắt thấy địch nhân tan tác Phe mình binh sĩ tinh thần phân chấn Ý chí chiến đấu sục sôi Lơn tiếng la lên Phản công truy sát Trần Lột Thu sau khi ném hỏng gỗ Lại lần nữa hướng về phía Hòa Kỳ Lân bay đi Mắt thấy Trần Lột Thu đã không cần mình đi theo bảo hộ Trường sinh liền quay người lao xuống Một lần nữa trở lại bên người Đám người đại đầu Cùng bốn người Xuân lĩnh hàng binh Nhanh chóng hướng tây đẩy tới Cố gắng đạt tới triệt để Đem quân địch chặn ngang bẻ gãy Một phân thành hai Tới lúc này Phép mình tất cả mọi người đều biết được rằng trận chiến này không cần phải lo lắng tiếp. Tiếp xuống đơn giản chỉ là truy sát phản quân, mở rộng chiến quả Chẳng qua, phiên khu vực này quá mức chống trải, thừa thắng xông lên rất dễ dàng, nhưng đem phản quân đều lưu lại thì rất khó. Bởi vì địch nhân đã tan tác, hướng Tây chuyển rời liền ít có lực cản. Gặp tình hình này, trường sinh liền rời khỏi chiến đoàn, căn cứ khí sắc, đuổi kịp. Một tên cao thủ cư sơn của địch quân Cận thân đoạt công Sau mấy chiêu liền đem y kịch choáng Ngược lại kéo cổ áo quay về Dương khai tự nhiên biết trường sinh muốn vì bốn người bọn họ bổ sung linh khí Nhưng lấy tay bắt lấy tức thước của đối phương Liền lông mày co chặt Ngược lại nhìn trường sinh lắc đầu Giả hiệu người này linh khí cũng đã hao hết Trường sinh thấy vậy Chỉ có thể lại tiếp tục đi tìm mục tiêu Chẳng qua hắn cũng biết đánh lâu như vậy Hai phe địch ta đều nỏ mạnh hết đà, ai cũng không dư thừa linh khí. Lúc này, phản quân đã toàn quân tan tác, tất cả binh sĩ đều hướng nam chạy trốn. Bởi vì bọn hắn là đều từ phía nam mà đến, khu vực phía bắc là triều đình khống chế. Quan binh chuyên đuổi thường thường không kịp, chủ yếu là bởi đôi bên tâm cảnh khác biệt. Quan binh nếu như bắt được, nhiều lắm là được ban thưởng. Nhưng nếu như bị quan binh bắt lấy, mệnh liền không có, sinh tử tồn vong. Bọn hắn tự nhiên sẽ liều mạng chạy Lúc này chính là tình hình như vậy Phản quân phía trước chạy Quân ta phía sau truy Nhưng khoảng cách song phương lại càng lúc càng kéo xa Tiếp tục như vậy Phản quân còn lại 10 vạn binh sĩ Sợ rằng sẽ chạy tới hơn phân nửa Mặc dù có khuyết điểm Kết quả như vậy trường sinh cũng chấp nhận Quá nghiêm khắc hoàn mỹ Chính là quá tham lam Trận chiến này Phé mình có thể đánh tới trình độ này Đã rất không dễ Muốn đem phản quân toàn bộ bắt lại, đúng là lòng người không đủ, tham lam vô độ. Nhưng vào lúc này, tình huống không tưởng lại lần nữa xuất hiện. Phản quân lúc trước một mực đang hướng Nam chạy trốn, vậy mà quay đầu chạy về hướng Bắc. Trường sinh không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nhìn, mắt thấy Hỏa Kỳ Lân xuất hiện ở phương Nam chân trời, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. So với truy binh, phản quân càng sợ ba hòm gỗ lớn ở trên lưng của Hỏa Kỳ Lân. Trường sinh chương 486 Thực hiện hứa hẹn Không chỉ trường sinh cho rằng Không cách nào đem phản quân tan tác Toàn bộ lưu lại Chính là trường thiện cùng chương mặt Trước đây cũng không dám có Hy vọng xa vời Mắt thấy phản quân tan tác Lại bị đám người ba đột lỗ ép trở về Tường lĩnh phe mình hết sức vui mừng Lập tức chỉ huy binh sĩ phía dưới Bọc đánh bao vây Lúc này Phản quân bại cục đã định Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ Tường lĩnh địch quân Đã không cách nào khống chế quân tâm tan giã Đấu trí đều không có Tùy ý bọn họ la rách cổ họng Quân sĩ phản bội Như trước lung tung chạy trốn Thấy tình hình này Trường sinh vợ vàng ra hiệu cho đám người đầu to Xuất lĩnh hàng tốt Gia tốc hướng tây tiến lên Mất đi trở ngại của phản quân Hàng tốt tiến lên tốc độ rất nhanh trong lát sau Liền nối ngang đông tây Đem toàn bộ chiến trường một phân thành hai Một mực bị hàng tốt bảo hộ Đội ngũ lương thực Thừa cơ lao nhanh hướng tây Nhanh chóng rời khỏi chiến trường Chạy về phía đại doanh phe mình Lo lắng phản quân chó cùng rứt dậu Làm thù khôn đấu Trương thiện liền kịp thời hạ lệnh Binh sĩ phía mình Tuấn lệnh sau đó một bên bọc đánh chặn lại Một bên đồng thanh hô hoán Chỉ nói bỏ xuống binh khí Tha tội không phản Phản quân vốn là vô tâm tái chiến Nghe được binh sĩ phía mình Lơn tiếng hô hoán Biết rõ có thể không chết Liền triệt để buông tha chống cự Bỏ xuống binh khí ngồi trên mặt đất Mắt thấy phía mình có người thả vũ khí Vứt bỏ chống cự Phản quân khác e sợ nộp vũ khí quá trễ Sẽ bị nhận định là ngang ngạnh Mình ngoan bất linh Lập tức nhao nhao chen lấn đi theo noi theo Trong lát sau Trên chiến trường đều là ngồi xuống Một mảnh đen nghịt Trước đây, trừng sinh một mực không rõ vì sao hai quân đội đối chiến, trong đó một phương động một tí lên có thể bắt được tù binh đối phương mấy vạn. Rõ ràng còn có thể có lực tái chiến, vì sao đơn giản lại nổ vũ khí đầu hàng. Thẳng đến lúc này, tự thân tới chiến trận mới hiểu rõ được một phương tự nghĩ chiến thắng vô vọng, quả thực sẽ xuất hiện đại quy mô đầu hàng. Nhất là đã lấy được lời hứa hẹn nộp vũ khí không giết, sau đó liền không còn nỗi lo, đầu hàng sẽ càng thêm dứt khoát. Ở thời điểm phản quân bỏ xuống binh khí, ngồi trên mặt đất. Từ khí cao thủ bên trong phản quân cùng với từng lĩnh thông binh bắt đầu hướng nam phá vòng vây. Từ khi cao thủ của địch quân phần lớn thi triển lăng không phi hành, mà giáp ủy tướng quân thì dục ngựa chạy như điên. Trường Sinh mặc dù đã sớm hết hơi hết sức, khi nhìn thấy từ khí cao thủ của địch quân Cùng với tướng lĩnh bắt đầu cưỡng ép phá vòng vây. Vẫn là mạnh mẽ định tinh thần, phát ra tiếng huyết gió, triệu hoán hắc công tử ở nơi xa. Nghe trưởng sinh phát ra tiếng huyết gió, triệu hoán tọa kỵ. Đầu to biết rõ, hắn muốn đuổi theo, giết chết từ khi cao thủ của địch quân. Vội vàng hô lớn lên tiếng, đem bạch cô nương gọi qua. Tọa kỵ của 5 người, hầu như trong cùng một lúc đi tới. Trưởng sinh bốn người trở mình lên ngựa. Dùng dây cường nhanh chóng truy đuổi, đầu to điều khiển bạch cô nương, theo tầng trời thấp đi theo. Phản quân một phương chạy trốn, ít nhất cũng có tới gần trăm người, trong đó từ khi cao thủ có tới hơn 10 người. chu đi từ khí cao thủ này cũng không phải là đi theo phản quân tướng giáo, cùng nhau phá vòng vây, mà là phân biệt trốn phương hướng khác nhau. Bọn họ đều do dưng thủ lượng, sử dụng trọng kim mời tới. Cùng với dương thủ lượng tự nhiên không có tình nghĩa gì. Lúc này, dương thủ lượng đại thế đã mất. Bọn họ cũng sẽ không cùng hắn đồng tâm hiệp lực. Phía mình truy đuổi phản quân, ngoại trừ 5 người trường sinh còn có 6 tử khí đạo nhân. Trường mặc cũng ở trong đó. Ngoài ra còn có Trần Lật Thu có thể thôi động phong lôi song rực. Đối với những tử khí cao thủ của địch quân có thể hóa thành điều thú, phe mình mọi người... Cũng không đuổi theo chặn giết Mà chủ yếu mục tiêu Là những phản quân tướng lĩnh Đang cỡi ngựa chạy trốn Quyết chiến mặc dù đã kết thúc Nhưng hán chung mấy chỗ thành trì Vẫn còn chưa phá được Nếu như mặc kệ tướng của phản quân Chạy trở về Bọn họ tất sẽ thống lĩnh thành quân Cản trở phe mình thu phục thành trì Thấy chúng nhân phe mình Từ phía sau đuổi theo Ba đồ lỗ cũng vội vàng Rơi xuống đất để tham dự Thế nhưng Lý Trung Dung không cho phép, buộc hắn điều khiển hòa kỳ lân, trở theo hòm gỗ còn dư lại, bay về phía quân doanh phe mình. Đám người trường sinh điều khiển hoặc là bảo mã lương câu, hoặc là linh cầm phi điểu. Trong lát sau, liền đuổi theo những phản quân tướng lĩnh đang ý đổ phá vòng vây. Chú đít phản quân này, phần lớn đều không có linh khí tu vi, tự nhiên không phải là đối thủ của đám người. Tăng thêm, tướng bại đấu trí liền không có. Không chạy ra ngoài năm giặc Lên bị chúng nhân phe mình chém giết hơn phần nửa Còn lại những kẻ kia Thấy tình thế không ổn Lập tức buông tha chống cự Thúc thủ chịu chói Đợi đến khi đám người chương mặt đuổi theo Ngăn chặn cũng đã kết thúc Những tên tướng phản quân Bị đám người chứng sinh bắt sống Mặt mày ủ rũ Xám như cho Lúc này Đã là giờ thìn buổi sáng Trọn vẹn kéo dài 7-8 canh giờ thảm liệt hỗn chiến Rốt cuộc đã kết thúc Đám người đầu to áp lấy tướng lĩnh phản quân Bắt sống đi trở về Trần Lột Thu đi trước rời sân Chạy tới quân doanh Cùng ba đầu lỗ và Lý Trung Dung hội hợp Trương mặc thì phụng bồi trường sinh Đi hướng chỗ ở của Trương thiện Đợi đến khi cách xa đám người Trương mặc nhú mẻ nghiêng đầu Từ trên xuống dưới nhìn trường sinh Phát hiện trường mặc nhìn mình Ánh mắt cũng có nhiều không vui Trường sinh không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc nhìn nàng Ngươi không phải nói thiên tầm y có hai kiện hay sao? Trương Mạc hỏi. Trường sinh không lập tức trả lời. Trương mặc thông qua viết thương trên người hắn, lập tức phát hiện ra hắn cũng không mặc thiên tầm y. Mà ngày đó, khi hắn đưa thiên tầm y cho Trương Mạc, đã từng có nói qua thiên tầm y có hai kiện. Trương mặc từ trước đến nay vẫn cho rằng hắn cũng có một cái, vì vậy mới đặt câu hỏi như vậy. Thiên tầm y quả thực có hai kiện. Hắn cũng không lờ gạt chân mặt Chẳng qua Một kiện khác Hắn đã để cho Tống Tài Mang tới cho Nghi Thần Y Ở Tây Vực Hắn sở dĩ không lập tức tiếp lời Là do dự có muốn hay không Cùng Trương Mạc nói thật Trương Mạc cũng không biết Thiên Tạm Y có hai kiện Mặc dù hắn nói dối Thiên Tạm Y chỉ có một cái Trương Mạc cũng không biết Hơn nữa sẽ còn ngộ nhận Là hắn trước đây sở dĩ Hướng bản thân nói dối Là lo lắng nàng Sẽ cự tuyệt tiếp nhận thiên tàm y này Bất kể từ góc độ nào cân nhắc Nói dối thiên tàm y chỉ có một cái Đều là cách làm vô cùng thông minh Đã có thể không cho trương mặt Có khả năng xuất hiện không vui Cũng có thể thừa cơ biểu hiện Sự bảo vệ của mình đối với chương mặt Chẳng qua sau khi trầm ngâm Trường sinh cũng không lựa chọn cách làm thông minh Mà lựa chọn lời nói thật Thiên tàm y quả thực có hay kiện Nhưng đó là đồ vật của nghề gia Ta chỉ lấy đi một kiện Một kiện khác ta đã để cho tống giao huynh đệ Mang tới cho nghề thần y Trương mặt chính là tiểu thư khuê cát Thông tình đạt lý Không giống như loại phụ nữ thế tục Bụng dạ hẹp hòi Ngại ngùng ghen tị Nghe được trường sinh nói như vậy Chẳng những không có sinh nghi Ngược lại có nhiều vui mừng Người làm là đúng Tam y tử ở tây vực nơi xa Xác rời quê hương, rất cần thứ này. Trường sinh không tiếp lời, đừng nói Trương Mạc có thể thông cảm cho bản thân. Coi như Trương Mạc sinh ra không vui, hắn cũng sẽ nổi ngay nói thật. Bởi vì nói lừa dối chính là hành vi ác liệt nhất. Bản chất là chân thành đánh mất đối với người khác lừa gạt. Chân tướng tàn khốc cũng không có nói dối ác liệt. May mắn đem người gọi qua, Trương Mạc nghiêm túc nói. Nếu như không có người, trận chiến này chúng ta cũng không thắng được. Đây cũng không phải là công lao của một mình ta Trường sinh cũng không dối trá khiêm tốn Bởi vì trước mặt nói là sự thật Một trận này Nếu như không phải mình cùng đám người đầu to Với ba vị sư huynh hỗ trợ Trường thiện thật sự đánh không thắng Bọn họ đều là do ngươi mời tới Không có ngươi Bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở đây Trường mặt nói Bình tĩnh mà xem xét Có thể đánh thắng như vậy Đúng là may mắn Trường sinh lắc đầu Ta trước đây nghĩ Cũng không dám nghĩ có thể đánh tới đẹp như vậy. Trong mặt lúc này tâm tình rất tốt, Cũng không mẻ may giấu diếm không phục đối với Trường Sinh. Đúng vậy, Người cũng thật đúng là khoáng cổ kỳ tài, Dĩnh hộ tuyệt luôn. Từ đây suy ra mà biết, Ban đầu trải qua đại chiến, Lên có thể chiêu hàng 3 vạn tiên phong của địch quân, Đây cũng là mấu chốt chúng ta có thể đánh thắng trận chiến này. Trường Sinh bị Trường Mạc nói có chút không tốt, Người cái này là ý tử nghi lân Coi trọng của mình Ta có thể chiêu hàng bọn họ cũng chỉ là may mắn mà thôi Kẻ sĩ ba ngày không gặp Đã phải nhìn bằng con mắt khác Người thật sự đã trưởng thành Trương Mạc cười nói Trường sinh nguyên bản thể xác và tinh thần đều rất mệt Có nhiều ẻo ải Nghe được lời của Trương Mạc Tinh thần tức thì bị chấn động Hắn không xác định Trương Mạc những lời này Chỉ là thuận miệng vừa nói Hay là có án chỉ gì khác Thời hai người nói chuyện, Trương Thiện từ cách đó không xa tiến tới đón. Nhìn ra được Trương Thiện lúc này cũng có nhiều ẻo ải, nhưng tâm tình của hắn lại phi thường tốt. Một trận này, người ngăn cơn sóng giữ, lập nhiều bất thế chi công, quả thật là may mắn của đại đường, là phúc của vạn dân. Đại ca quá khen, xấu hổ không dám nhận. Vẫn là ngài chi nhân thiện nhậm, thông binh có phương pháp. Trường sinh có nhiều sợ hãi, Trương Thiện là người rất nghiêm khắc. Trong ấn tượng của hắn Trương Thiện biểu dân bản thân Số lần cũng không nhiều Phê bình mình số lượng cũng không ít Ta quả thực cũng không nhìn lầm người Trương Thiện cười nói Lo lắng Trương Thiện lại tán dương mình Trường sinh vội vàng chuyển hướng chủ đề Đại ca Chút ít hàng tốt này xử trí như thế nào Trước mắt chính là lúc dùng người Hàng tốt tự nhiên là toàn bộ hợp nhất Trương Thiện hưng phấn nhìn xung quanh Trận chiến này Hàng tốt ít nhất Cũng có tới 10 vạn người Nếu như cùng với đồng trần hợp binh một chỗ Liền sẽ có 30 vạn sĩ tốt Có thể vì triều đình sử dụng Bình định thảo nghịch Phủ chính sửa sai là trong tầm tay Cổ nhân nói Không bột đố gột nên hồ Trước đây đại ca chỉ có 10 vạn tân quân Bài binh bố trận giật cấu và vai Lúc này có 30 vạn binh lính Rốt cuộc có thể đại triển quyền cước Ung dung điều động Trương sinh nói ra Trương Thiện mỉm cười gần đầu Được rồi Chuyện còn lại giao cho chúng ta Người trước tiên gọi bằng hữu của người hồi doanh địa Để nghỉ ngơi trường Sinh gần đầu rồi mở miệng Đại ca Ta trước đây đã từng hứa cho đội ngũ bảo hộ lương thực Sau trận chiến này Sẽ thả bọn họ trở về quê hương Nói thì phải làm Đi thì nhất định Trương Thiện chậm rãi gần đầu Người trước qua đó bàn giao mấy câu Chuyện kế tiếp Ta sẽ mệnh cho quân vụ thiên tướng xử lý thay. Trứng sinh gật đầu sau đó đi đến chiến trường phía Tây. Lúc này, binh sĩ phản quân đầu hàng đều ngồi trên mặt đất. Mà hàng tốt đội ngũ, bảo hộ lương thực thì như trước cầm thương đứng thẳng. Bọn họ sở dĩ không ngồi xuống chính là vì ngăn phản quân. Đồng thời cũng là để làm rõ khác biệt đối với phản quân vừa mới buông tha chống cự. Bởi vì quân phục của bọn họ cùng với phản quân là giống nhau. Một khi ngồi xuống, liền không cách nào phân biệt. Trường sinh hô hấp thật sâu, đề khí phát thanh. Đội ngũ trước đây hộ vệ lương thực, sông pha chiến đấu, tiến lên xếp hàng. Chúng nhân đợi chính là những lời này của trường sinh. Trường sinh nói xong, những Hàn tốt may mắn còn sống sót, vội vàng chạy bộ về phía trước. Ở phía tây chiến trường, ngang dọc xếp hàng. Trận huyết chiến trước đó khiến cho hàng tốt tử thương vô cùng nghiêm trọng. Ba vạn người lúc này Đã còn lại không đủ 8.000 Đợi đám người bọn hắn xếp hàng hoàn thành Trường sinh lại lần nữa hô lớn Chư vị tâm tồn trung nghĩa chức trận quy phục Hộ vệ lương thực có nhiều công lao Bổn vương nhất ngôn kiểu đỉnh Lời nói có tín Sau đó sẽ có tương tá vì chư vị Đăng ký tạo sách Trao tặng văn thư miễn quân dịch Rồi chọn ngày trở về quê hương Nghe được lời của trường sinh Những hàng tốt, may mắn còn sống sót, cảm động vô cùng, nhiệt lệ, doanh trọng. Trường sinh thực hiện hứa hẹn là việc làm đầu tiên. Khiến cho bọn hắn cảm động, chính là trường sinh đối với bọn hắn có đánh giá, trong lời nói cũng không đề cập tới chữ hàng. Trong lòng cảm động, lập tức đều quỷ xuống đất hoan hô. Vạn tạ vương gia, vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Trường sinh chương 487 Trước trận huấn thị Trường sinh sở dĩ trước mắt bao người thực hiện lời hứa hẹn đối với hàng tốt trước đây Có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là để cho mười mấy vạn phản quân sau khi bị bắt biết được việc này Hắn là thân vương triều đình có thể đại biểu cho triều đình tác phong của hắn chính là tác phong của triều đình Điều này để khiến cho phản quân bị bắt biết rõ triều đình có nhiều nhân nghĩa sẽ không bạc đái những binh sĩ xuất lực bán mạng cho đại đường. Trường sinh đưa tay ý bảo hàng tốt thẳng thân đứng dậy, sau đó xoay người hướng đông, hướng về phía phản quân bị bắt đang ngồi dưới đất lươn tiếng nói ra. Các người mắt không có vương pháp, ngỗ nghịch miêu phạt, đúng là đại nghịch bất đạo, tội đại đường trù. Không chờ trường sinh nói xong, những tên phản quân bị bắt bắt đầu kinh hô ôm sòm Chỉ nói trước đây đã đáp ứng bọn hắn, chỉ cần bỏ xuống binh khí, liền có thể bảo toàn tính mạng. Lần này, vậy mà nói một đằng là một nẻo. Yên lặng! Cách đó không xa. Thế quyền mình thúc dục linh khí, thì xuất ra sư tử hống của Phật môn. Sư tử hống không giống với để khí phát thanh. Thanh truyền khắp nơi, chấn động tâm thần. Một tiếng yên lặng, toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ. Trường sinh tiếp tục nói. Triều đình từ trước đến nay quang minh chính đại, có công tất thưởng, có sai tất phạt. Các người tiếp tay cho giặc, đối kháng triều đình quả thật là tử tội. Nhưng trước mắt là lúc triều đình đang cần dùng người, liền tạm lưu tính mạng của các người, cho các người lập công chuộc tội, chuộc lại lỗi lầm. Hàng tốt ở trên chiến trường quá nhiều, trường sinh mỗi một câu nói đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Để tránh cho chúng nhân nghe không rõ ràng Nhưng điều khiến cho hắn không nghĩ tới Chính là hắn chỉ cần hơi ngưng lại Hàng tốt trên chiến trường Sẽ thi thẩm với nhau Xì sao bàn tán Thấy tình hình này Trường sinh nộ khí nảy sinh Còn có người trộm nghi lên tiếng Lập tức trù sát hàng tốt Một tên cũng không để lại Nếu như mời rượu dễ dùng Phạt rượu cũng sẽ không xuất hiện Chính là vì mời rượu Có đôi khi không dùng được Vì vậy phạt rượu mới tồn tại cần thiết Nghe được lời của trường sinh Toàn bộ chiến trường tức thì tĩnh mịch một mảnh Trường sinh sau đó không lập tức nói chuyện Mà là nhíu mảnh lạnh nhìn chúng nhân Lúc này hàng tốt trên chiến trường đã bị dọa tới mức vong hồn đại mạo Đừng nói là thấp giọng trò chuyện Chính là đánh giắm cũng không dám Trường sinh nãy giờ không nói gì Hàng tốt vẫn khẩn trương Bởi vì dưới cái nhìn của bọn hắn Trường sinh lúc này đã động sát cơ Sở dĩ không nói gì Chính là chờ có người không biết sống chết Sở lấy rùi ro kia trọn vẹn hơn 10 giọt nước Trôi qua Trường sinh đều không nói gì Bởi vì quá căng thẳng Hàng tốt trên chiến trường đầu đầy mồ hôi Lúc này bọn họ lo lắng nhất Chính là có người vô tri không sợ Nhảy ra trách móc khiêu khích Làm liên lụy tới bản thân Cũng may Người không biết sống chết cũng không xuất hiện Đợi thật lâu Trường sinh rốt cuộc lần nữa lên tiếng Bọn người bây giờ nhớ kỹ Bọn người đã từng trợ trụ vi ngược Phản loạn triều đình Lúc này đều là mang tội trí thân Ngày sau nếu như dám chống lại quân kỷ Tiêu cực khiếp chiến Lập tức bị phạt Chém đầu diệt môn Trường sinh cố ý đem hai chữ diệt môn Tăng thêm ngỡ khí Không phải mỗi người đều ăn rượu mời Kẻ không biết điều cũng có khối người Rượu mời không uống Lại muốn uống rượu phạt Cũng nhiều hơn người ăn mềm không ăn cứng Trường sinh sau đó lại nói tiếp Nhưng bọn người cũng không phải là không ngày nổi danh Chỉ cần nghe theo hiệu lệnh Dũng cảm tác chiến lập nhiều quân công Lên có thể triệt tiêu tội trước đây Nếu như nhiều lần lập quân công Liền tích công tấn thăng, phong hầu bài tướng, dặn rỡ tổ tông. Trường sinh nói tới chỗ này quay đầu, nhìn về phía Thích Huyền Minh cách đó không xa. Thích Huyền Minh hiểu ý, lại thi xuất sư tử hống. Vương gia phát biểu, các người nhớ kỹ không? Nghe được lời của Thích Huyền Minh, hàng tốt trên chiến trường lúc này mới mở miệng lên tiếng. Bởi vì khiếp đảm xấu hổ, mà lại không có người dẫn dắt. Thành âm đáp lại, liền có nhiều lộn rộn. Trường sinh vốn định xoay người rời khỏi Đột nhiên nghĩ tới một chuyện Lại lần nữa để khí phát thành Trưng thiện chân nhân Chính là thượng thanh thiên sư Lúc này quan bái thái sư Thống lĩnh tam quân Tiền trảm hậu tấu Quyền sinh sát trong tay Chỉ cần trường sinh mở miệng Hàng tốt liền không dám nói lời nào Mà không có được sự cho phép của hắn Liền lên tiếng trả lời cũng không dám Sau khi đem lời nên nói Đã nói xong Trường sinh lúc này mới xoay người rời sân Hắn cũng không dẫn binh thông xoái Sở dĩ vượt quá chức phận Làm thay việc của người khác mở miệng huấn thị Chủ yếu là vì để cho hàng tốt Nhận ra được vị trí của mình Bất luận kẻ nào phạm sai lầm Đều muốn phải trả giá thật nhiều Chú rít hàng tốt này Tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ Thiên hạ làm gì Có chuyện là chuyện xấu Mà thoát được trừng phạt Phần lớn hàng tốt này Trên tay đều dính lấy máu tươi Của binh sĩ tân quân Đừng tưởng rằng đánh không lại liền đầu hàng là có thể triệt để tha tội Mà những lời này Cũng chỉ có thể để cho hắn nói Bởi vì thanh danh của hắn không tốt Nổi danh thủ đoạn độc ác Những lời này do hắn nói ra Có thể trấn nhiếp được hàng tốt Nếu như để cho Trương Thiện nói liền không đạt được hiệu quả như vậy Thứ nhất Trương Thiện mặc dù ân oán rõ ràng Lại cực kỳ nhân thiện Mà người xấu thường thường không sợ người tốt Hơn nữa Trương Thiện là thượng thanh thiên sư Có mấy lời nói ra Tổn hao tới hình tượng thiên sư của hắn Mấy cơ nói sau cùng Là trực tiếp biểu lộ Trương Thiện Đã được triều đình giao phó quyền lực Phải minh xác mà nói Chút ít hàng tốt này Cần phải biết rằng Trương Thiện quyền lực rất lớn Sống chết của bọn hắn Chỉ là một ý niệm của Trương Thiện Đợi Trương Sinh rời sân Trương Mạc bước nhanh tiến đón Mặc dù không có nói chuyện Lại hướng tới ánh mắt cảm kích Bởi vì nàng biết rõ Trương Sinh phát biểu trước đó Cũng không phải là uy phong giả vờ Mà là chịu tiếng xấu thay cho người khác Đem người tốt để cho Trương Thiện làm Sau khi trải qua hắn phát biểu Trương Thiện có thể lại càng dễ hơn Hợp nhất điều khiển Chú đít hàng tốt hán chung này Đám người đầu to lúc này đã đem tượng lĩnh phản quân bắt trở lại, giao cho binh lính phe mình trung giữ. Trường sinh cùng với trường mặt đi ở phía trước, bốn người đầu to cách xa tới ba trượng, đi theo phía sau. Trường sinh lúc này toàn thân là máu, trên mặt cũng có nhiều máu đen. trương mặt cầm lấy khăn ở nơi tay lại không dám tiến lên vì hắn chả lau. Mặc dù nàng rất muốn làm như vậy, hơn nữa hai người danh phận đã định, nhưng nàng cuối cùng... Vẫn là người trong đạo môn Không muốn trước mặt người khác Biểu lộ ra tư thái của tiểu nhi nữ Chiến trường cách quân doanh phe mình Bất quá 4 năm dặm Nếu là lúc bình thường Trường sinh tất nhiên sẽ cùng chương mặt đi bộ hồi doanh Nhưng hắn lúc này cũng thực sự quá uể hoài Hơn nữa trên người có thương Sau khi rời xa chiến trường Lập tức trở mình lên ngựa Cùng với chương mặt cưỡi chiến mã dục ngựa đi trước Trở lại doanh địa phe mình Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Đang ở ngoài cửa doanh Chờ đợi chúng nhân Trước mặt trước tiên xuống ngựa Bước nhanh về phía trước Hướng hai người trịnh trọng nói tạ Haha Đừng cảm ơn đám chúng ta Trần Lập Thu cười chỉ vào trường sinh Muốn cảm ơn Thì cảm ơn hắn Thấy trường sinh nhớ mày nhìn quanh Trần Lập Thu đoán ra được Hắn đang tìm ba đồ lỗ Liền khoát tay nói Đừng tìm nữa Bệnh cũ lại tái phát Hắn đã tới khu bếp Giúp việc giết heo mổ dê Trường sinh gật đầu Rồi nhìn Lý Trung Dung cùng Trật Lập Thu Từ trên xuống dưới Lý Trung Dung biết rõ hắn đang xác định Hai người có bị thương hay không liền mở miệng nói Trước tiên hãy chữa thương cho Bốn vị thương quân đi Không cần lo lắng cho bọn ta Chúng ta cũng không có chuyện Trường sinh gật đầu lần nữa Trường mạc sau đó dẫn theo chúng nhân tiến vào doanh địa Tới chỗ nguồn nước, rửa sạch máu đen trên thân mình. Đám người trường sinh vốn là muốn đi hạ bác đạo, tùy thân để mang theo quần áo tắm rửa, đơn giản rửa mặt, sau đó đổi lại y phục sạch sẽ. Trường mặt sớm đã vì chúng nhân sắp xếp xong xuôi chỗ ở, trực tiếp dọn ra một chỗ quân trướng, có thể để cho mấy mấy người lính cùng ở. Năm người trường sinh cùng với Lý Trung Dung Trần lập thu đều ở cùng một chỗ. Hành quân đánh trận, đại phu tùy quân Cùng với dược vật tự nhiên không thiếu Chúng nhân chịu thương đều là ngoại thương Cũng không cần trường sinh tự mình động thủ Hai gã đại phu liền chia nhau bận rộn Vì chúng nhân xoa thuốc băng bó Mặc dù đại hoạch toàn thắng Khiến cho chúng nhân có nhiều hưng phấn Nhưng chúng nhân thật sự là quá mệt mỏi Sau khi nằm xuống cũng không trò chuyện nhiều Rất nhanh liền trong tiếng kêu giết súc vật Lập tức mơ màng đi ngủ Trường sinh đã mấy ngày chưa ngủ, tăng thêm thể xác và tinh thần đều mệt, ngủ rất say. Đầu to cùng Thích Quyền Minh đám người cũng là như vậy. Đầu to trước đây từ Trường An vội vàng đúc nén bạc, mà Thích Quyền Minh đám người thì là ngàn dặm lao nhanh, từ Hà Bắc Đạo cách xa chạy tới đây. Chúng nhân vốn định ngủ say một trận, để cực kỳ nghỉ ngơi hồi thần, chưa từng nghĩ tới chỉ mới ngủ được nửa canh giờ lên bị đánh thức. Đánh thức mọi người không phải là người khác mà chính là ba đồ lỗ. Mặc dù nồi hành quân trước đó đã bị nện hủy không ít, lại cũng không đến mức một cái cũng không còn lại. Ba đổ lỗ lúc này trực tiếp bưng theo một cái nồi lớn tiến đến, bên trong tràn đầy một nồi thịt dê. Nồi hành quân so với nồi sắt mà bách tính thường dùng lớn hơn rất nhiều. Chỉ riêng cái nồi này ít nhất cũng có đựng tới hơn 200 cân thịt dê. Ba đồ lỗ bỏ xuống nồi sắt Liền hô to gọi nhỏ Gọi chúng nhân dậy ăn thịt Sau đó so sánh đồ ăn Chúng nhân lúc này muốn nằm nghỉ ngơi Thế nhưng ba đồ lỗ lại không chịu Lôi người này kéo người kia Khiến cho tất cả mọi người Chịu dày vò mới thôi Trước quyết chiến Ba đồ lỗ cũng không nhản dỗi Chúng nhân đều đang nghỉ xả hơi Chỉ có hắn vẫn đang vội vàng Vì chúng nhân sửa trị công canh Nghĩ tới những điều này Chúng nhân làm sao lại cam lòng oán trách hắn Chỉ có thể mạnh mẽ định tinh thần Tiếp nhận thịt dê mà hắn đưa tới Thịt dê cũng không loại bỏ xương cốt Mà ngay cả xương cốt cũng cùng một chỗ hầm Hơn nữa Mỗi miếng đều lớn nhỏ không đều Ba đầu lỗ mặc dù ngây ngô Lại cũng không phải là không thông nhân tình Hắn biết rõ Thích Huyền Minh cùng dư nhất Là ăn được mặn Cho bốn người bọn họ ăn Toàn bộ là đùi dê Cho trường sinh cùng Lý Trung Dung Trần Lập Thu Chính là sườn dê nguyên chỉnh Mà bản thân thì cầm lấy đầu dê mà gặp mấy đầu Chúng nhân cũng không hồi thần Hắn cũng có nhiều miễn cưỡng Nhưng sau đó dần dần phục hồi lại tinh thần Lê muốn ăn thêm Ba đột lỗ không biết nấu cơm Nhưng hắn lại đến từ mạc bắc thảo nguyên Lại biết hầm thịt rất ngon Hầm thịt dê Đều không có mùi hôi Đến lúc này Chúng nhân bắt đầu đàm luận chiến sự lúc trước Đánh lớn thắng trận như vậy Đổi thành ai cũng sẽ cao hứng Lúc này nếu như còn đè nén hưng phấn trong lòng Cùng với kích động Cũng không phải là tính cách châm ổn Mà là giả bộ kiểu cách Tục ngữ nói Quá khiêm tốn chính là dối trá Tất cả mọi người đều là người sáng suốt Cũng biết trận chiến này Chúng nhân phe mình đã ngăn cơn sóng dữ Chuyển bại thành thắng Bởi vì tân quân sức chiến đấu thật sự quá yếu Hơn nữa phản quân bất kể là binh lực Hay là tử khí cao thủ Đều gấp mấy lần quân ta Một trận này Tất cả mọi người đều phát huy tác dụng trọng yếu Sở dĩ cao hứng Chủ yếu có hai phương diện Một là công Sau trận chiến này Phe mình binh lực gấp bội Hơn nữa hàn trung giàu có và đông đúc Trong thời gian ngắn Quân nhu có thể tự cấp tự túc Hai là tư Trước đấy bất kể là bốn người đầu to hay là ba người ba đổ lỗ Trong lòng đều có nhiều số hổ Bởi vì triều đình đối với bọn họ có nhiều ưu đãi Mà bọn họ đối với triều đình cống hiến thì không nhiều Sở thụ phong thưởng chủ yếu là được lợi bởi vì trường sinh Lần này chúng nhân ngăn cơn sóng giữ Cũng coi như khiến cho trường sinh vì triều đình đưa ra một cái công đạo Mọi người ở đây hưng phấn trò chuyện Trường sinh lại cầm lấy phiến sườn dê, thần du phiên ngoại. Lúc này, quyết chiến đã kết thúc. Kế tiếp, đám người trưng thiện lại muốn sắp xếp phản quân thu phục thành trì. Mà chúng nhân phe mình cũng có việc phải rời đi. Hàn đang suy nghĩ tìm lý do gì có thể thuận lý thành trương ở lại đây dừng thêm mấy ngày. Trường sinh chương 488 Đồng hành dưới đêm Trong doanh trướng, ngoại trừ ba đồ lỗ ngây ngô Những người khác, có một cái, tính một cái Toàn bộ đều là người thông minh Không chỉ có một người, phát hiện ra trường sinh có tâm sự Đợi trường sinh phục hồi lại tinh thần Lên phát hiện đầu to cùng đám người Lý Trung Dung Đang dùng ánh mắt nghi hoặc, ân cần nhìn hắn Trường sinh vừa rồi nghĩ Cũng không phải là sự tình qua minh chính đại gì Vì che giấu chân thực ý tưởng của bản thân Chỉ có thể ra vẻ nghiêm túc Nhìn về phía Lý Trung Dung Nhị sư huynh Ngươi chế tạo hỏa khí uy lực cực lớn Bất kể là lâm trận đối địch Hay là phá thành công thành Đều có tác dụng lớn Trước mắt trong doanh Còn có không tới 50 thùng hỏa dược Ngươi cùng đại sư huynh Tam sư huynh còn có chính sự muốn làm Không thể ở lâu trong quân doanh có muốn làm phiền ngươi Trước khi đi đem hỏa dược Phải tạo thêm chút Để cho Trương chân Nhân sau đó công thành sử dụng Nghe Trường Sinh nói như vậy Trung Nhân mới biết được Hắn trước đây xuất thần sững sờ Là nghĩ sự tình này Nhao nhao thu hồi tầm mắt tiếp tục ăn uống Mà Lý Trung Dung thì gần đầu nói Được rồi Chúng ta ở đây đợi thêm một đêm Sáng mai lại đi Người cùng Lão Đại Ở chỗ này một đêm Trần Lột Thu nói ra Ba người chúng ta đi ra Thừ châu trước mắt không có người chủ sự. Ta trước tiên chạy trở về. Trước giờ chuẩn bị xe ngựa. Chờ các người ngày mai trở về. Chúng ta lập tức khởi hành. Trường sinh nói. Tam Sư Huynh, các người cũng không cần quá mức cơm cát. Chúng ta trước khi đi cho triều đình lưu lại chút ít tiền bạc. Lúc này, chúng ta cũng đã sắp thu phục được Hán Trung. Trong thời gian ngắn, tân quân tiền lương có thể tự cấp tựa túc. Không cần triều đình phân phối phụ cấp. Trần Luật Thu ngẳng đầu lên nhìn Trường Sinh một cái, không có tiếp lời Thành công rời đi sự chú ý của mọi người Trường Sinh lại bắt đầu suy nghĩ tìm lý do gì hợp tình hợp lý để ở trong quân doanh đợi thêm mấy ngày Muốn nói mình lưu lại quân doanh không có một đích gì là lừa mình dối người Nhưng mà muốn nói mình có mục đích rõ ràng cũng có chút ít oan ủa người tốt Chỉ có thể nói bản thân hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ít ý tưởng Mà bản thân sở dĩ sinh ra một vài ý tưởng Cũng có hai phương diện Một là lúc trên đường đến Trần Luật Thu đã cùng hắn nói vài lời Hai là bản thân quả thực Cũng giống như là đã trưởng thành Bình tĩnh mà xem xét Thời điểm này Cô ý ở lại quân doanh Chỉ hoãn thêm mấy ngày thật sự có chút nặng nhẹ không phân Bởi vì chúng nhân phe mình trước đây Đã thật vất vả Đem chủ lực giặc hoa Dẫn trở về Hoa Quốc Tranh thủ được một chút tiên cơ Thế nhưng Hoàng thượng lại bị người đánh cháo, khiến cho bọn họ chỉ có thể chạy trở về cứu giá, ở Trường An chỉ hoãn tới mấy ngày. Lần này chạy tới Hàn Trung chợ chiến, lại chỉ hoãn thêm mấy ngày. Thật vất vả tranh thủ được một chút tiên cơ, đến lúc này đã còn thừa không mấy. Nếu lại tiếp tục ở trong quân doanh chỉ hoãn dừng lại, rất có thể sẽ triệt để mất đi tiên cơ, trong lúc vô hình tăng thêm biến số cùng độ khó cho việc tìm kiếm và bảo hộ địa chi. Nếu như bởi vì chìm đắm trong nhi nữ tư tình mà chậm chế quân quốc đại sự, có phải hay không có chút sắc mê tâm khiếu lẫn lội đầu đuôi? Thế nhưng cứ như vậy đi, lại cảm thấy giống như thiếu đi chút gì đó. Hai người vốn là không thể gặp mặt như thường. Sau đó, bản thân lại còn muốn cùng đám người đầu to đi hướng kiểu châu các nơi. Ngày gặp có khi là xa xa chưa tới. Ngay tại lúc trường sinh trần trừ xuẩn suýt Mảnh vài che trướng Bị người vén lên Trương Thiện cùng Trương mặc đi tới Thấy hai người tới Chúng nhân trong trướng nhao nhao rời chỗ đứng dậy Không chờ chúng nhân thả đồ ăn trong tay Trương Thiện liền khoát tay mở miệng Đều là người một nhà Không cần giữ lệ tiết Ăn tiếp đi Mặc dù Trương Thiện không chút nào kiêu ngạo Chúng nhân trong trướng Cũng vẫn là thả đồ ăn trong tay ra Hương hắn chắp tay kiến lễ Trương thiện lần này tới Là hướng mọi người chính thức nói lời cảm tạ Trận chiến này đại hoạch toàn thắng Chúng nhân trong chướng là công đầu Trương thiện rất rõ ràng Chúng nhân lần này đến Trợ chiến là xuất phát từ tư tình Mà không phải là công tâm Lại một chữ không đề cập tới tư tình Chỉ dùng công sự để định nghĩa Chỉ nói sau đó Sẽ viết tin chiến thắng Tấu trương lên hoàng thượng, vì chúng nhân thỉnh công cầu thượng. Sau khi nói lời cảm tạ, Trương Thiện cùng Trương Mạc liền xoay người rời khỏi. Chúng nhân trong chướng muốn định ra chướng đưa tiễn, lại bị Trương Thiện khoát tay ngăn lại. Trường sinh vốn là xoắn suýt, có muốn hay không ở lại quân doanh chờ lâu thêm mấy ngày. Nhìn thấy Trương Mạc, trong lòng lại xoắn suýt thêm vài phần. Chỉ cần nhìn thấy Trương Mạc, sợ cái gì cũng không làm. Tâm tình cũng rất tốt. Nếu như hơi chút làm chút gì, đoán chừng tâm tình sẽ tốt hơn. Ăn xong cơm trưa, chú nhân lại lần nữa nằm nghỉ ngơi. Ba đổ lỗ biết rõ bản thân là ngủ ngáy. Lo lắng quấy nhiễu tới chú nhân, liền chạy tới chuồng ngựa hậu doanh cùng với hỏa kiến lân ngủ cùng một chỗ. Lần này nằm xuống, trường sinh không ngủ tiếp được. Trong đầu đều là âm dung tiếu mạo của Trương mạc. Chuyển không được, đuổi không đi Loại tâm thần có chút không tập trung Mất hồn mất vía Khiến cho trường sinh có nhiều khó chịu Nỗ lực nghĩ muốn chuyển đi lực chú ý Suy nghĩ sự tình khác Thế nhưng nỗ lực rất nhiều Đều là phí công Đầu óc giống như hồ đồ Suy nghĩ không thể nối liền Thậm chí Không thể suy nghĩ tới sự tình khác Tới thời điểm mà trời lặn Trung nhân nhao nhao tỉnh dậy Đơn giản chỉnh đốn Trần Lập Thu liền hướng mọi người chắp tay cáo biệt Thư Châu quần long vô thủ Hắn muốn suốt đêm chạy trở về Thư Châu Sau khi ra trường đưa đi Trần Lập Thu Bốn người đầu to nhao nhau dùng ánh mắt hỏi thăm như về phía trường sinh Bọn họ cũng đều biết tình thế nghiêm trọng Thời gian cấp bách Lúc này đã xong chuyện Bọn họ đang chưng cầu trường sinh Có muốn nhanh chóng rời khỏi hay không Trường sinh vốn định Dùng cớ chúng nhân có thương tích trong người Để dừng lại thêm một đêm Nhưng sau đó nghĩ tới Trên người mình cũng có thương Nếu như dừng lại một đêm Đoàn trường cũng không có cơ hội cùng trương mặt đơn độc ở chung lại thêm đại chiến vừa mới kết thúc Trương thiện cùng trương mặt Còn muốn thu thập khắc phục hậu quả Hợp nhất hàng tốt Cũng không có thời gian bồi tiếp bản thân Bản thân dừng lại đêm nay Cũng không có ý nghĩa gì Còn không bằng Sớm chút ít rời đi Quyết định chú ý Trường sinh liền hướng đám người đầu to rơ lên tay Trình đố một chút Chúng ta cũng đi Đám người đầu to cực đầu xác nhận Hồi quân trưởng chỉnh đốn hành lý Lão ngũ Các người có thương tích cho người Hành trình mệt mỏi Có thể cần phải bảo trọng nhiều hơn Lý Trung Dung quan tâm căn dặn Bị thương ngoài ra Cũng không có gì đáng ngại Trường sinh nói tới chỗ này liền hạ giọng Nhị sư huynh Trong cổ mộ có nhiều hung hiểm Các người cũng phải chú ý an toàn Lý Trung Dung gật đầu Sau đó xoay người muốn đi Ta đi hồ lão đại Đừng quấy dày hắn Để cho hắn tiếp tục ngủ đi Trường sinh đưa tay kéo lại Lý Trung Dung Chốc lát sau Chúng nhân chỉnh tốn thỏa đáng Hạ công tử cùng với ba con hạn huyết bảo mã Ngay ở cách quân trường không xa Đầu to lên tiếng gọi bài cô nương, chúng nhân đều cưỡi lên từ biệt Lý Trung Dung đi tới Trung quân Đại trướng cùng Trương Thiện và Trương Mạc cáo biệt. Doanh địa rất lớn, chúng nhân phe mình nghỉ ngơi cách Trung quân Đại trướng rất xa. Ngay tại thời điểm 5 người đi hướng Trung quân Đại trướng lại phát hiện Trương Thiện cùng một đám tương tá đang ở doanh địa chính đông trên chiến trường bố trí hàng tốt. Ngay tại trường sinh quay đầu ngựa lại, Nghĩ muốn qua cùng Trương thiện cáo biệt Trương Mạc ở cách đó không xa liền chạy qua Các người muốn đi đâu? Trường sinh chở mình xuống ngựa Chiến sự nơi đây đã kết thúc Chúng ta cũng nên đi Các người đều có thương trong người Làm sao có thể nói đi là đi Trương Mạc nhú mẩy Sự tình quan hệ trọng đại Thời gian cũng không đợi ta Trường sinh lắc đầu nói Trương Mạc biết rõ Đám người trường sinh Vây gánh trách nhiệm nặng nề Liền không phí công giữ lại Chính là muốn đi Cũng không kém Nhất thời nửa khắc Các người trước về doanh trướng nghỉ thêm chút ít Chút thời điểm sau Đại ca còn muốn gọi người nghị sự Nghe được lời của Trương mặt Đầu to lập tức mở miệng tiếp lời Vâng ra Tọa kỵ của chúng ta không so sánh được với hắc công tử Không thể ngày đêm lao nhanh Chúng ta đi trước khởi hành Ngài xử lý quân vụ nơi đây Lại hướng thẩm châu cùng chúng ta hội hợp Được chứ Trường sinh nghe vậy Không lập tức trả lời Bởi vì hắn không xác định được Lời đấy của đầu to chỉ là thuận miệng vừa nói Hay là còn có thơm ý khác Không chờ trường sinh mở miệng Ba người dương khai cũng gần đầu phụ họa Đúng vậy Để tiết kiệm thời gian Chúng ta đi trước khởi hành Cũng được Trường sinh cần đầu đồng ý Nhận được sự đồng ý của trường sinh Đóng người đầu to liền chắp tay Hướng Trương Mạc cáo biệt Rồi sau đó đều lên tọa kỵ Ly doanh Bắc thượng Đưa mắt nhìn chúng nhân đi xa Trương Mạc đi đến bên người trường sinh Đại ca không lưu ngươi lại nghị sự Mà là ta đang lưu ngươi Trường sinh trẻ tuổi Ra da mặt mỏng Nghe được lời của Trương Mạc Cảm thấy hơi khó xử Bọn họ cũng đã nhìn ra Trương Mạc cười cười, doanh địa có nhiều gồm nào, ra ngoài một chút. Trường sinh cực đầu đồng ý, theo Trương Mạc chậm rãi đi trước. Trần người có thương, hay là cưỡi ngựa đi, Trương Mạc nói, không cần, cũng không có gì đáng ngại. Trường sinh lắt đầu nói ra, lúc này, binh sĩ phe mình có đang dờ đuốc quét dọn chiến trường. Đại lượng chiến lợi phẩm liên tục không ngừng bị trở về doanh địa, trong đó bao quát binh khí chiến mã Cùng với y phục áo giáp Trong quân có tê giáp binh Tê giáp binh chết trận Mặc tê giáp mặc dù có chỗ tổn hại Nhưng cũng bị bơi xuống Chút đi tê giáp này May vá sau đó còn có thể sử dụng Hai người phân biệt đã lâu Trường sinh trong khoảng thời gian ngắn Không biết cùng chương mặt nói gì mới tốt Ngay tại thời điểm hắn suy nghĩ Mở miệng như thế nào Một chiếc xe ngựa Trở theo thi thể của một con trâu vàng chạy qua hai người. Châu này ở chỗ nào? Trường Sinh thầm miệng hỏi. Không chỉ chúng ta thiếu ngựa, phản quân cũng thiếu. Bọn họ bốc xếp và vận chuyển quân lương đều dùng tới là ngưu sa. Trường Sinh nói ra. Châu chết thì kéo về làm gì? Trường Sinh lại hỏi. Là để ăn, Trương Mặc nói. Nghe được lời của Trương Mặc, Trưởng Sinh lông mày co chặt. Thượng Thanh đạo sĩ, mặc dù có ăn mặn, nhưng có bốn loại không ăn. Phân biệt là châu chó, hắc ngư chim nhạ Thấy trường sinh nhớ mày Trương Mạc thuận miệng giải thích Mình sở dục, chớ thi tại người Chúng ta là đạo sĩ Nhưng binh sĩ cũng không phải là đạo sĩ Chúng ta mặc dù không ăn thịt trâu Cũng không nên cấm binh sĩ ăn Trường sinh nghe vậy chậm rãi gần đầu Trương Mạc nói xác thực có đạo lý Bởi vì cái gọi là Cố tìm điểm chung, gác lại bất đồng Có chút quy củ Mình có thể thủ, lại không nên bắt buộc người khác, cũng phải tuân thủ theo. Thời điểm hai người nói chuyện, đi tới ngoài cửa quân doanh. Trương Mạc tiện tay cởi xuống dây cương ngô của một con chiến mã, rồi chở mình lên ngựa. Trường sinh không rõ ràng cho lắm, nghiêng đầu nhìn nàng. Trương Mạc nói ra, chân ngươi có thương, chúng ta vẫn là cưỡi ngựa đi. Nghe Trương Mạc nói như vậy, Trường sinh cũng liền chở mình lên ngựa, cùng Trương Mạc song hành. Trước mặt cũng không hướng đông mà đi Mà là cưỡi ngựa hướng nam Trong lát sau Hai người dần dần cách xa doanh địa Trường sinh xoay người Nhìn về phía doanh địa cùng với chiến trường Một trận này Chúng ta tổn thất bao nhiêu binh lính Ba vạn có thử Trường mặt đáp lại Tân quân khuyết thiếu thao luyện Một khi thực chiến Không đủ liền tùy theo hiện ra Trường sinh nói Cũng may chúng ta hợp nhất mười mấy vạn hàng tốt Ta cũng lo lắng hàng tốt kế tiếp Công thành sẽ lâm trận phản chiến Vì vậy mới trước tiên nghiêm khắc nhắc nhở Để cho bọn hắn không dám tái sinh lòng phản loạn Người nghĩ chu toàn Trưng mặt cật đầu Trường sinh cũng chưa bao giờ Cùng với phái nữ hoa tiền nguyệt hạ Cũng không biết tình cảnh này Nên nói gì mới tốt Lời ngon tiếng ngọt hắn sẽ không thể non hẹn biển hắn cũng khinh thường Bởi vì dưới cái nhìn của hắn Phạm là những lời nói ra được đều sẽ trải qua mang tai. Chân chính tình ý không nên hiện theo trong lời nói mà nên thấy ở cách làm.